Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 450 gian nan hảo sự. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đa tả lâm huyên. Vậy ta cũng không khách khí. Âu dương cầm mỉm cười. Rồi đem bình đan dược thu vào. Không biết thiếu môn chủ còn có phân phó gì thêm chăng? Ở đây còn không ít bảo vật quý giá. Nhưng lâm hiên lắc đầu nói không. Có. Luyện trí cổ Dương Hồi Thiên Đan với Lâm Hiên cũng không phải việc gì. Quá nan dài. Hiện tại hắn đã chiếm không ít tiện nghi của Bích Vân. Sơn. Nếu như lại quá tham lam sẽ khiến Thái Hư chân Nhân không vừa lòng. Bây giờ đối phương đang cầu hắn nhưng ngày sau cũng khó nói phiền toái. Không tìm đến. Âu Dương cầm tâm gật đầu. Rồi hai người rời thạch thất lần nữa về tới. Động phủ của nàng. Khi luyện chế đan dược điều tối kỵ là bị quấy dày. Nếu không có lâm. Mố đồng ý. Bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không được tiến vào luyện. Đan thất. Điều này là đương nhiên thiếu môn chủ cứ an tâm. Cầm tâm sẽ tự mình. Ở ngoài hộ pháp không để cho kẻ nào phiền nhiễu lâm huyên. Vậy xin làm phiền tiên tử. Hy vọng lâm huyên sớm thành công. Sau khi hai người hàn huyên thêm vài câu. Lâm Hiên tiến vào động phủ. Tới luyện đan thất. Không gian này không lớn chỉ khoảng 200 thước vuông cao cỡ mấy trượng. Bên ngoài thạch thất có thiết hạ một tầng cấm chế đơn giản. Sau khi Lâm Hiên đóng cửa thì đem thần thức quét ra khắp nơi tìm tòi. Mất gần nửa canh giờ nhưng không tìm thấy điều gì không ổn. Lúc này vẻ mặt hắn mới giãn ra một chút. Nhưng hắn chưa an tâm đưa tay. Vỗ trên túi chứ vật. Ánh sáng rực rỡ hiện ra vài cách trận kỳ đủ màu. Sắc đã xuất hiện. Trước tiên Lâm Hiên lấy ra một kỳ trận màu đỏ. Trong cơ thể linh lưu. Chuyển đánh ra một đảo pháp quyết. Trận kỳ lập tức hóa thành một đảo. Lệ mang cách không tan biến vào thạch bích. Tiếp theo hắn lại lấy ra một trận kỳ màu lam. Hiện, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng song thủ bắn ra hai chỉ. Trận bàn phát ra. Một đảo linh quang màu xanh rồi ông ông kêu vang. Trung quanh thạch. Bích trở nên sáng người hiển nhiên trận pháp đã được bày ra. Có tầng bảo hộ này. Luyện đan thất kiên cố gần như là thiết bích. Bất luận kẻ nào muốn xem lén gần như là không thể. Cho dù là thần thức của. Nguyên anh kỳ tu sĩ lén lút thả vào. trận pháp cũng sẽ có phản ứng. Sau khi làm mồn thỏa những điều này lâm hiên mới hài lòng. Hắn kéo qua Một tấm bồ đoàn khoanh chân ngồi trên đó Trước tiên lâm hiên lấy hộp ngọc ra Nhìn qua vài vị linh thảo bên Trong dược hương đắt sông vào mũi Tất cả đều rất quý hiếm Cửu dương hồi thiên đan này nói không chừng ngày sau với hắn sẽ có Công dụng Đối phương không tiếc bỏ ra tâm lực như vậy đủ thấy linh Đan này chân quý đến cỡ nào May là cũng có mười phần nguyên liệu Ngoài những viên giao cho Thái. Từ chân nhân. Còn lại đương nhiên là hắn đành phải thất lễ mà thu vào. Vậy. Nghĩ đến đây khó miệng lâm hiên vịnh lên lộ ra tiếu ý. Hắn thò tay vào túi chứ vật. Một đảo tử mang từ bay ra chính là tử. Long đỉnh. Một đảo phiêu phù thuật đánh ra khiến tử đỉnh lơ lửng trước người hắn. Rồi hai tay lâm hiên chụm lại đánh ra một đảo kiếm quyết. Hai chân xíp bằng trên bộ đoàn miệng phun ra một đạo đan hỏa màu trắng to bằng ngón cái chậm rãi bay về phía đỉnh lô đan hỏa sau khi tiếp xúc với đỉnh lô thì ánh sáng tím chợt lói lên thần long phù điêu ở quanh thân đỉnh chợt phát sáng dị biến này khiến đôi mày lâm hiên khẽ nhíu lại nhưng sắc mặt hắn chợt lộ ra tia hưng phấn lập tức tiếp tục phun ra đan hỏa Một lát sau toàn bộ tiểu đỉnh đều biến thành ra màu mận chín. Hơn nữa, liên tục phát ra tam sắc quang là hồng, vàng và xanh. Lâm Hiên phất tay áo bào, một đảo thanh mang bay vụt ra quấn quanh. Tiểu đỉnh, rồi hóa thành một vượt thủ màu xanh đem nắp đỉnh mở ra. Sau đó hắn vấy tay một cái, các vị linh dược trong hộp ngọc lập tức tự bay. Lên nhập vào trong đỉnh lô. Lâm Hiên cũng không quá lo lắng về thành quả. Dù sao hắn cũng có tinh. Hải màu lam làm hậu trước. Tiếp theo sau mười ngón tay Lâm Hiên liên tục búng ra những đạo pháp. Quyết cách không vào trong đỉnh. Đỉnh lô bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong sự thiêu đốt của đan hỏa. Cùng lúc đó trong bào tháp trên sơn đỉnh. Thái hư chân nhân khoanh chân ngồi còn trung niên tu sĩ thì chắp tay. Đứng ở một bên nhưng kỳ lạ là hai mắt người này nhắm chặt trên trán y lại có một điểm sáng màu lam lấp lánh không thôi hình dạng có chút tương tự như mắt người một lát sau người này thở nhẹ ra một hơi trên mặt lộ vẻ mệt mỏi thế nào phụng sư rơi rơi quy quy y e t Người có phát hiện gì chăng thái hư chân nhân ngẩng đầu chậm rãi mở miệng không có Trung niên tu sĩ mở mắt khóe miệng lộ ra chút khó coi. Tiểu tử kia vô cùng rào hoạt. Ở chung quanh thạch thất lại bày ra. Một pháp trận. Ta từng bước vận thiên nhãn thần thông đã xuyên qua. Tiểu cấm chế. Nhưng trận pháp kia phức tạp vô cùng. Nếu như mạnh mẽ. Xâm phạm nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Cho nên đành phải thu. Hồi. Mong sư thúc thứ lỗi tiểu chất hành sự vô dụng. Nếu là như thế ta cũng đành bỏ qua thái hư chân nhân nghĩ một chút. Lạnh nhạt mở miệng. Bỏ qua. Trung niên họ phùng lột thần sắc khó hiểu. Không sai. Nếu không may có thể là rút dây đồng rừng. Lão phu còn cần. Đan dược của hắn. Huống chi tinh hoa luyện đan thuật chính là nắm chắc. Hỏa hầu. Có xem được nhưng chưa chắc học được. Chúng ta ở một bên nếu. Đã quan sát không được cần gì phải thêm đa sự Dạ sư thúc Tuy nhiên tiểu tử này so với dự đoán của lão phu còn có tiền đồ hơn Niên kỷ còn trẻ mà đã có tâm cơ như thế Hành sự chu đáo chặt chẽ sớm Muộn hắn nhất định sẽ thành tài Thái hư chân nhân thở dài Trương thái bạch vốn là kết đan kỳ tu sĩ Trong nhất đẳng của bổn môn Đáng tiếc tên kia quá mức không biết phân Biệt nặng nhẹ. Trung niên họ phùng thì im lặng không nói. Cũng không rõ hắn đang nghĩ. Cái gì? Đảo mắt một cách đã ba ngày trôi qua. Cửa chính của luyện đan thất vấn. đóng chặt. Lúc này Lâm Hiên ngồi khoanh chân. Sắc mặt đã tái đi một chút. Trong. Tay đã nắm một khối trung phẩm linh thạch bổ sung pháp lực. Không có địa mạch chi hỏa. Dựa vào chân nguyên của bản thân luyện đan. Mặc dù lấy tu vi Lâm Hiên bây giờ cũng cảm giác có chút miễn cứng. Tuy nhiên vẻ mặt của hắn lại không chút nào buông lòng. Không chỉ cần. thận khống chế đan hỏa đôi khi còn dùng linh huyến biến ra đại thủ lay. Động đỉnh lô Lại sau một lúc lâu. Tiểu đỉnh ngừng phát ra tam sắc bảo quang mà đột. nhiên ám sắc nổi lên. Lâm Hiên thấy cảnh này vẻ mặt âm tình bất định. Lại phun ra một đảo đan hỏa còn to hơn trước. Đem toàn bộ đỉnh lô bọc. Ở trong. Lúc này mơ hồ có dược hương từ bên trong truyền ra. Đan dược rốt cuộc đã bắt đầu thành hình. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Đối với luyện đan sư mà nói đây mới là dai. Đoạn quan trọng nhất. Tuy nhiên với hắn lại có sự khác biệt. Chỉ cần. Đan dược có thể thành hình. Nếu có luyện ra phế đan cũng không mấy lo. Lắng. Gần nửa canh giờ rất nhanh qua um một tiếng vang nhỏ. Cả đỉnh lô lung lay nhẹ. Cửu dương hồi thiên. Đan vốn luyện chế rất khó. Cho dù thông vũ chân nhân ra tay. Cũng chỉ. Nắm chắc tới bảy thành. Công phu luyện đan của Lâm Hiên thì chỉ như là. Cưới ngựa xem hoa. Tự nhiên khả năng thành công không cao. Chỉ thấy hắn thở dài dường như là thất vọng. Vấy tay một chiêu tiểu. Đỉnh rót ra một dòng thanh hà. Chín viên Linh Đan cỡ hạt đậu đã rơi. Xuống trên tay. Linh Đan này đen tuyển nhìn qua không có gì đáng chú ý. Quả thực làm. Cho người khó có thể ngờ đây là Linh Đan có thể trừ đi âm khí của rượu. Đế. Đột nhiên Lâm Hiên nhíu mi lại đưa tay ra vỗ trên túi chứ vật. Hồng Quang chợt lói. Lần này là một cái hộp gỗ màu đỏ sẩm hiện ở trên. Tay. Lúc trước hắn đã luyện chế vật này không nghĩ tới bây giờ thực sự có chỗ dùng đến lâm hiên đem hộp gỗ ném ra rồi đánh một đạo pháp quyết vào trong đó trong ánh sáng màu đỏ kỳ lạ hộp gỗ dần dần biến to ra rồi rơi huỳnh xuống không gian trong hộp ước chừng vừa cỡ một người đang ngồi vật này nhìn qua như là một pháp khí cổ quái thật ra nó không dùng trong đấu pháp mà là có công dụng khác chính là dùng huyền âm một mà chế thành Huyền âm mục này ở tu tiên giới gần như đắc tuyệt tích. Lúc lâm hiên ở. Thiên mục sơn ngẫu nhiên thu được một ít. Vật ấy có một đặc điểm cách trở thần thức tu sĩ. Cho dù là nguyên anh. Kỳ lão quái cũng không có cách nào xuyên thấu. Khi ở trong phường thì. Khi tìm người chế tạo thêm túi chứa vật. Lâm. Hiên đắc luyện chế cái hộp gỗ này. Có thể thu nhỏ tùy thân mang theo. Khi phóng to vừa vặn có chứa hắn ngồi trong đó. Lâm Hiên gọi nó là như ý hộp. Mặc dù đã bố trí trận pháp cấm chế bên ngoài. Nhưng Lam Sắc Tinh Hải. Chính là bí mật lớn nhất của hắn. Lâm Hiên tự nhiên hành sự vạn phần. Cẩn thận. Ở bên trong hộp tinh chế Linh Đan thì càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây Lâm Hiên hóa thành một đảo thanh mang bay vào trong hộp. Hắn khoanh chân ngồi trong đó đem viên phế đan đen tuyển ở trong tay. Trong cơ thể linh lực lưu chuyển khiến các điểm sáng màu lam từ trong. Đan điển theo kinh mạch đi ra. Khi Thái Dương đã hạ sơn. Nhìn lại lúc này đôi chân mày lâm hiên cao. Lại, sắc mặt trở nên vũ ám. Hắn ngửa lòng bàn tay phải ra. Trên đó là một viên đan dược trắng đen xen lẫn. Thất bại. Sắc mặt lâm hiên hết sức khó coi. Dì năng của lam sắc tinh hải hắn sớm. Đã vận dụng thành thục, đã lâu không có xuất hiện chuyện tinh chế đan. Dược thất bại, nhất thời hắn sơ ý lại lãng phí một viên linh đan quý giá như vậy. Phải biết cơ hội tinh chế chỉ có một lần. Sau khi thất bại tạp chất, cùng tinh hoa đan chéo quyện lẫn càng chặt chẽ. Hắn sao có bàn lãnh, đem hai thứ này tách rời thêm được. Nghĩ lại hắn có chút nóng vội nên nghỉ ngơi một chút khả năng tinh thành công càng cao hơn. Khẽ lắc đầu Lâm Hiên hít vào thật sâu, tay cầm linh thạch tính tỏa hay canh giờ. Lúc này pháp lực trong cơ thể đã bổ đầy, tinh thần cũng khôi phục đến trạng thái thật tốt, sau đó lại lấy ra một viên phế đan. Nhưng một lúc sau sắc mặt Lâm Hiên lại càng khó coi, vẫn là thất bại. Sự tình này có chút kỳ lạ, linh đan trong tu tiên giới vốn khác biệt khá nhiều. Xem ra cần nghiên cứu thêm về tiềm năng của Lam Sắc Tinh. hải Lâm Hiên nhắm mắt nhập định quá trình hai lần tinh chế Linh Đan khi. Nãy tất cả ghi nhớ thật thì xem xét lại. Sau đó hắn mới lại lấy tiếp ra. Một viên phế đan. Đặt ở giữa lòng bàn tay chậm rãi điều động Sắc Tinh Hải. Không biết bao lâu bên ngoài Sắc Trời đã chuyển sang sáng tỏ. Lần này. Tiêu hao thời gian hơn trước mấy lần cuối cùng đã có dược hương nồng. Nạn từ trong bàn tay phát tán ra.